Chọ học xa nhà được Anh cử sắc Vừa phải đến quốc tử giám Giữ các buổi bình văn, ôn bài Để rồi dự thi hội khoa tân sử 1901 Vừa phải hàng ngày Dạy cho những học trò với nhiều lứa tuổi Nhiều trình độ khác nhau Riêng lớp học trò chuẩn bị đi thi hương Có tới 6 người Loại học trò nhỏ khoảng 7-8 em Côn bé nhất Mà cũng có khiếu học trội nhất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 Anh hỏi Diệp Văn Kỳ, Chò Kỳ đã học thuộc bài chưa? Bẩm thầy, con cũng chưa thuộc hết cả bài ạ. Chò Khuyến, thuộc bài rồi chứ? Thưa thầy, con cũng chưa thuộc hết ạ. Côn đầu têu việc đi chơi thì... Dạ, thưa cha, con đã thuộc cả 15 trang rồi ạ. Anh Sắc nhìn con, vẻ nghi ngờ. Anh định bụng phạt tại chỗ để côn đỡ chủ quan... Anh bỏ cái nón dứa ra khỏi đầu, dục đám học trò. Cả các trò nữa đi vô bóng mát để nghe Côn nó đọc bài coi. Côn nháy mắt với Kỳ, biết ý bạn. Kỳ lui lại sau, nhặt cái cần câu, đem theo đến bóng cây cổ thụ. Anh cử sắc, ngồi xuống bên gốc cây, vẫy theo hai học trò ngồi súng bên cạnh. Côn ngồi đối diện với cha, anh sắc dáng ung dung kiểm tra bài học của con. Nào, cho Côn bắt đầu đọc bài.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 Ở ngoài quê nhà không biết mẹ của mình Trong mấy năm qua thiếu bàn tay săn sóc Của vợ chồng mình Mẹ sống ra sao Em gái mình liệu có làm tròn Việc phụng dưỡng mẹ sớm hôm Như mình đã dặn dò lúc ra đi Bé Thanh vắng cha mẹ Nó có ngoan với bà với dì không Nó có chăm học chữ với thầy quý Như lúc cha mẹ còn ở nhà Việc đồng áng Nó có chịu thương chịu khó với dì An không Tay dệt tay kim chỉ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 Ba ngày cha mới về, xa bài một lần cho con học. Con chỉ nhầm một buổi sáng là thuộc lau hết. Mẹ ạ, con lấy một cái gì đó trong túi áo ra khoe. Mẹ ơi, các anh ấy cho con, con ve sầu, thích lắm. Con nhấn ngón tay vào bụng con ve, tiếng ve ve cất lên. Chị sắc cười, nhắc nhở. Nước đái của ve sầu hôi ngứa đó con ạ. Vào bữa cơm, côn thấy mẹ ăn ít quá. Vẻ lo âu hiện lên trong ánh mắt của con, mẹ ơi, chi dứa con, mẹ, mẹ đừng ốm, mẹ nhớ, mẹ chỉ mệt trong người thôi vì mẹ sắp sinh em cho các con mà, mẹ sinh em gái, chứ sinh em trai cứng đầu khó bảo, mẹ nhé? Giang con lại nói dứa, cha bảo vậy mẹ ạ, chị sắc nhìn con cười, một nụ cười chứa đựng ở bên trong nỗi lo âu. Con đặt bát xuống mâm, cái mâm gỗ nứt đã chóc hết sơn, thủ thỉ. "Mẹ, cho con theo mẹ, công tôn nữ Huệ Minh vô xem lễ Vạn Thọ, sinh nhật vua mẹ nhé." Chị cử sắc ngạc nhiên. "Trời đất, con to gan dữ, là hạng thứ dân, ai để cho con vô nơi sân rồng điện ngọc?" "Mẹ Huệ Minh bảo trẻ nít chẳng ai để ý đâu mẹ ạ, và mẹ còn nhận con là em."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 Từ trên lầu ngũ phụng của ngọ môn, vọi đồng nổi lên chín tiếng. Côn nghe cảm thấy rờn rợn, da nổi gai ốc. Nhưng hai mắt côn dương rộng, không nhấp nháy, nhìn vua Thành Thái ngự trên kiệu rồng từ điện Cần Tránh đi qua Đại Cung Môn vào điện Thái Hòa. Vua còn rất trẻ, mặt hơi cháy xoan, mũi thẳng, mắt xích, lông mày thanh, dài quá mắt, môi đỏ tươi, cằm có rãnh sâu. Vua đội mũ cửu Long tay cầm hốt ngọc, áo gấm, cổ đeo chuỗi ngọc xa xuống trước ngực chiếc kim thánh hình bướm, trên có đúc bốn chữ nổi bằng vàng, đại nam hoàng đế. Vua bước lên ngay vàng, ngồi hướng mặt về nam, nhã nhạc nổi lên. Các quan làm lễ lại vua năm lại, một quan đại thần hai tay nâng trước mặt một tờ hạ biểu, đầu hơi cúi bước đi lừ đừ, mũ cánh chuồn dung ra dung dinh, bộ dâu ba tròm màu cước phủ trắng ngực áo.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 Vẻ hệ trọng, có lẽ con đã nhìn mặt vua mà không được vua ưng nên bị quả phạt, hả con? nó phải mô mẹ ạ, con bị cảm là do con đứng bị gió hắt vô giữa mặt. Côn thì thầm với mẹ, mẹ ơi, chi giữa con? Con thấy vua, người nhà vua, các quan trong chiều, mặt mũi đều bình thường như mọi người, mà sao họ sướng gấp vạn lần, còn dân lại không được lấy một lần là bởi tại đâu hả mẹ? Chị cử sắc.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 dì đã góp tiền cấp phí của bộ học. Hai vợ chồng anh Cử Sắc bàn bạc việc nhà trong mấy hôm liền, hơn 1 tháng sau, cha con anh Cử Sắc lên đường đi chấm thi hương ở Bệnh hậu sản của chị Cử Sắc ngày càng nặng, sức khỏe của chị suy sụp rất nhanh từ sau ngày anh vắng nhà. Với cái tuổi lên 10, con đã phải nấu cháo, sắc thuốc, chăm sóc bệnh tình của mẹ. Hàng ngày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 Mẹ cũng thấy bồn chồn, cha con biểu đi chừng 4-5 tháng, nay đã gần Tết rồi. Liệu cha và anh Khiêm có kịp về Tết ni không mẹ nhỉ? Chắc là kịp, nhưng mẹ ngỡ là cha con sẽ ghé về quê thăm bà. Ngày Tết mà mẹ chưa khỏi bệnh, cha anh Khiêm vẫn chưa về, nhà ta mất Tết, con lại chẳng được ngồi canh nồi bánh Tết, không được đốt pháo đón giao thừa. Mẹ sẽ cho con tiền mua bánh pháo dài, con đốt bằng thích,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 Từ mai, con đừng nấu nướng chi mà sách vịm, ra hàng cơm gánh, hoặc con đến trại lính mua một suất cơm về ăn và nhá cho em. Con cần có thì giờ nghỉ, chơi nhởi, con ạ. Ngày 22 tháng Chạp năm canh Tý tức ngày 10 tháng 2 năm 1901, Kinh Thành Huế nhuộm màu ảm đạm, nền trời chì gió hưu hưu thổi, người đi chợ Tết đông như hội.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 Côn ơi! Mẹ! Côn! Chết! Côn ơi! Côn ném vịm cơm xuống, cái vịm sành vỡ làm đôi, cơm tung tué trên vạt cỏ úa vàng. Côn chạy một mạch về nhà, miệng la lớn. Mẹ! Mẹ ơi! Một ông từ phía đại nội chạy tới níu lấy côn và bịt miệng, không cho côn khóc la. Nó lặng, nó lặng ngay không thì mất đầu. Đây là nơi gần với cung vua,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 Và bé xin không biết mẹ chết, cứ ngậm vú mẹ nhay nhay. Côn phủ phục xuống bên mẹ gọi, Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ bỏ chúng con sao mẹ ơi, cha chưa kịp về mẹ ơi. Huệ Minh chạy vào bé bé xin ra khỏi vòng tay thi hài chị cử sắc, bé xin dãy này, trùi trùi chân khóc thét.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 Hoàng Thị Loan, sinh năm Mậu Thìn, 1868, tại làng Hoàng Trù, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, từ trần ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý, ngày 10 tháng 2 năm 1901, tại Kinh Đô Huế. chôn cất mẹ xong, cô lại bế em về ngôi nhà hoang vắng trong thành nội, bà con hàng xóm.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 Không dỗ được em nín, khổ quá, côn khóc luôn với em. Tiếng en ếc của con chim cú lợn kêu từ đêm trước lại hiện đến trong côn với cảm giác như bị cái bật nứa cứa và bàn tay. Côn cất tiếng ru. À ơi, bồng bồng bế bế bồng bồng, cò con theo mẹ sang sông đắm đò. À ơi, đắm đò ướt hết thân cò, cò con cò mẹ lò dò sang sông.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 Tựa lưng bên bàn thờ mẹ nhìn đau đáu trong đêm đen, quạnh quẽ, mịt mù.